hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 395 mật tính bất ngờ. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại thuyen audio.xyzkan. Nhìn bộ dáng lão Mộc Dương hầu cả người lặng đi. Tần Phong rũ mắt nói tại hạ mang Mộc Dương đi. Có lẽ Mộc hầu còn có chút thời gian có thể ngẫm lại. Nói xong Tần Phong phủi tay, hai thị vệ ngoài cửa tiến lên nâng thi thể một dương rời đi Đợi một chút một dương hầu lo lắng kêu lên các ngươi muốn đem dương nhì đi đâu Tần Phong có chút nhớ mày nói vương phi hạ lệnh, đem một dương an toán Vốn mệnh lệnh của vương ra không phải vậy Cùng lắm đại sự đều xong xuôi rồi Có chút cải biến chắc hẳn vương gia sẽ không chú ý đấy Một dương hầu không có phản ứng gì Tần Phong cũng quay người rời đi Vì cái gì? Các ngươi rốt cục là làm sao sau lưng truyền đến tiếng gào thét Già nu vô lực của một dương hầu Mật thám phủ một dương hầu Rốt cục là ai Tần Phong có chút kinh ngạc quay đầu lại Không nghĩ tới hiện tại lão một dương hầu còn chưa có tâm tư chú ý vấn đề này Giao cơ Tần Phong thẳng nhiên nói Một dương hầu sưởng sợt, lão xác thực hoài nghi tới giao cơ Nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này Căn bản nhất là vì một liệt Một nữ nhân cho dù hận một nam nhân Cũng không có khả năng mang theo con của mình trở lại hại cha ruột con mình Hình như hiểu nghi hoặc của lão một dương hầu Tần Phong nói một liệt không phải nhi tử một dương Cái gì một dương hầu lần nữa sưởng sốt Nữ nhân kia Nhi tử của nữ nhân kia Thì ra là thế Thì ra là thế Biết rõ lão đã hiểu lầm Tần Phong cũng không nguyện vì lão mà giải thiết Nhìn một dương hầu quay người đi ra ngoài Lập tức đóng cửa lại Bên trong truyền đến một tràng cười điên cuồng Nhưng tiếng cười kia vào trong tay Tần Phong lại càng giống như tiếng khóc Khe khẽ thờ dài Tần Phong lắc đầu đi ra ngoài Ở ngoài ngàn dặm trong đại trướng thần sắc mặt tu nghiêu có chút tối tâm phiền muộn đang ngồi sau án thư suốt thần Phượng Chi Giao tiến đến chứng kiến bộ dáng hắn Nhớ mày nói làm sao vậy Vẫn chưa đến một tháng mà bắt đầu nhớ Vương Phi rồi hả mặt tu nghiêu nhàng nhạt liếc hắn nói người cô đơn Sao hiểu được người có vợ Phượng Chi Giao tức giận liếc mắt hắn là người cô đơn do ai hại Mấy năm này chưa từng có một khắc yên tĩnh Cầm mật tín trong tay tiện tay ném tới nói Tần Phong đưa tin Thoạt nhìn Vương Phi cũng không có nhớ ngươi Rõ ràng một tin hỏi thăm cũng không mang cho người Mặt tu nghiêu đưa tay lấy mật tính Nhàn nhạt nhổ ra một chữ cút Mở phong thư ra Nội dung trong thư lại để cho buồn rầu nơi Hai đầu lông mày mặt tu nghiêu tiêu tán rất nhiều Rồi tiện tay nhào giấy viết thư hóa thành bột phấn vung ra Tương giao với mặt tu nghiêu nhiều năm Phượng chi giao hiểu rõ vẻ mặt này của hắn Có chút tò mò hỏi có chuyện tốt gì làm ngươi cao hướng như vậy tâm tình mặt tu nơn Gơn Y e, Lúc này rõ ràng tốt hơn lúc hắn mới tiến vào hiển nhiên mật tính của Tần Phong báo cáo chuyện gì tốt rồi Vương Phi và Lữ Tướng Quân đã đánh bại quân mặt cảnh Lê chuẩn bị trở về rồi Không có khả năng Mặt cảnh lê chỉ cần không phải não heo cũng không có khả năng nhanh thất bại như vậy đấy Mặt tu nghiêu nói một dương chết rồi Cái này tính là chuyện tốt phượng chi giao mắt trợn trắng Có lẽ một dương xem như tướng lãnh nhân tài đại sở mới xuất hiện Nhưng chỉ sợ không có tư cách để cho thân là định vương mặt tu nghiêu như thế coi trọng Một dương chết rồi Đáng giá cho mặt tu nghiêu cao hứng như thế sao? Cảm giác có chút không đúng Phượng chi giao trầm ngâm một lát mới kịp phản ứng Có chút biến sắc nói phủ một dương hầu đã xong Rất ít người biết rõ mặt tu nghiêu rất hận một dương hầu Nhưng Phượng chi giao xem như là trong ít người đó Những năm này Mặt cảnh kỳ chết Nhậm kỳ ninh cũng chết Hát liên chân cũng đã chết Cũng nên đến phiên một dương hầu rồi Chỉ có điều một dương chết lại có chút oan ổn Năm đó thời điểm còn ở kinh thành Phượng Chi Giao và một dương coi như có vài phần giao tình Chỉ trong lòng âm thầm tiếc thay hắn Mặt tu nghiêu nhàng nhạt gật đầu Phượng Chi Giao nghĩ nghĩ Nói lão một dương hầu là một trong những thủ hạ của mặt cảnh Lê có đầu ớt Một dương hầu đã xong Chỉ sợ mặt cảnh Lê chống không được bao lâu Như thế, vương phi bên kia xong việc về sau dễ dàng xuôi binh về phía Tây Cùng chúng ta vây kính đại quân Tây Lăng Cúi đầu tính toán, phượng chia giao hơi cao hướng lên Như vậy tính ra có lẽ chiến sự năm nay có thể đánh xong cũng không chừng. Mặt Tu Nghiêu lạnh nhạt nói chưa hẳn, Vinh Mã thủ hạ mặt cảnh lên nhiều hơn nữ cận hiền. Huống chi còn có Lôi Đằng Phong. Lôi Đằng Phong đã ly khai khỏi Sở Quân trở lại Ngọc Danh Quan rồi. Đợi đến lúc A Ly giải quyết mặt cảnh lê, chỉ sợ Ngọc Danh Quan đã bị Lôi Đằng Phong vây chặt rồi. Phượng Chi Giao không khỏi như mày, nghi ngờ nói ngươi không phải phái Hà Túc mang binh đi Ngọc Danh Quang rồi hả? Mặt tu nghiêu hướng phía hắn cười cười, ai nói cho ngươi biết Hà Túc dẫn người đi Ngọc Danh Quang? Cái kia xin hỏi Phương Gia Phượng Chi Giao cắn răng nói Hà Túc mang 20 vạn đại quân đến cùng đi nơi nào rồi hả? Khó trách Phượng Chi Giao nổi giận, vốn binh lực mặt Gia Quân tại Tây Lăng ức đi. Bọn hắn đang cùng lôi chấn đình đánh kịch liệt Mặt tu nghiêu rõ ràng đều đi 20 vạn binh mã Nếu quả thật muốn bọc đường vòng cánh sườn lôi chấn đình mà nói Vậy thì thôi Nhưng hiện tại mặt tu nghiêu rõ ràng nói cho hắn biết người căn bản không có đi Định vương điện hại cho rằng chiến tranh là trò chơi sao Có phải bọn hắn là những tướng lãnh đều quá ngu ngốc, không có cách nào lĩnh hội cách nghĩ cao thâm của định vương? Nhìn bộ dáng hỗn hển của Phượng Chi Giao, tâm tình mặt tu nghiêu rất tốt. Ngọc danh quan cách chúng ta hơn 1.000 dặm, hơn nữa đường đi khó. Khoảng cách lôi đằng phong từ hàng cốt quan cũng chỉ không đến 300 dặm, hơn nữa đều là đường bằng phẳng. Cho dù Hà Túc xuất phát trước lôi đằng phong, Phượng Tam. Ngươi muốn Hà Túc như thế nào đuổi tới Ngọc Danh quan trước lôi đằng phong đây? Ngươi cảm thấy dùng tài trí lôi đằng phong sẽ để lại lỗ thủng cho chúng ta sao? Từ vừa bắt đầu hắn ta phái lôi đằng phong đến chỗ mặt cảnh Lê Chính là vì phòng bị cái này. Phượng Chi Giao sưởng sờ cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hỏi nói cách khác, vương gia ngươi lại từ đầu không có ý định đoạt Ngọc danh quang. Mặc Tu Nghiêu nhún nhún vai cười nói biết rõ không thể cần gì miễn cưỡng. Hà Túc đang ở đâu Phượng Chi Dao chỉ cảm thấy gân xanh trên trán trượt nhảy. Mặc Tu Nghiêu cười nói không tại Ngọc danh quang, đương nhiên là ở địa phương khác rồi. Phượng Chi Giao nghi hoặc nhìn địa đồ trên trên vách, do dự một chút mới hỏi nói hàng cút quan mặt Tu Nghiêu mỉm cười không nói. Phượng Chi Giao chỉ im lặng nhìn lên trời, nhìn mặt Tu Nghiêu im lặng nửa ngày, muốn đem mấy lời mắng chửi nuốt trở về. Thở dài nói có Vương Phi và Lữ Tướng Quân kìm chết, lôi đằng phong chưa hẳn có thể nhanh như vậy chạy về Ngọc Danh Quang. Mặt Tu Nghiêu nói cho dù như thế Hai quân đại khái cũng không sai biệt về thời gian Hơn nữa Đến lúc đó chỉ sợ đại quân của Vân Đình bị diệt rồi nữ Cận Hiền và Ali cũng không thể bị mặt cảnh Lê bao vây Phượng Chi Giao gật gật đầu Xem như đã tiếp nhận giả thuyết của Mặt Tu Nghiêu Dù sao tính toán không bỏ sót Mười người cũng không phải đối thủ mặt tu nghiêu Nói cách khác Chúng Tây muốn cùng lôi chấn đình liều mạng Mặt tu nghiêu cười nói như vậy mới thú vị không phải sao sau lôi chấn đình Bạn vương khó có địch thủ hơn vậy Hơn nữa Phượng Tam Ngươi không biết hai năm qua chúng ta đều quá thuận lợi rồi hả Phượng Chi Giao im lặng Hai năm qua liên tiếp mấy trận chiến Mặc gia quân có thể nói như hữu thần trợ Xác thực quá mức thuận lợi Thuận lợi lại để cho hắn suýt nữa đã quên trên chiến trường làm gì có vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió Lôi chấn đình càng là bên pháp kỳ tài khó gặp đương thời Muốn cùng lão giống như trước tốt chiến tốt thắng Căn bản chính là chuyện không thể nào mặc tu nghiêu đưa tay vỗ vỗ vai hắn cười nói không cần phải gấp chúng ta sẽ thắng đấy Không sớm gì muộn Phượng Chi Giao gật đầu bật cười lớn nói đây là tự nhiên Nếu không thắng được lôi chấn đình, ngươi sẽ bị người chê cười đấy Vừa vạn phía sau còn ngồi cạnh một cái đôi mắt nhỏ bé trông mong muốn chê cười mổ nào đó mặc tu nghiêu nhàng nhạt liếc hắn Chuyện cười bản vương không phải người nào đều có thể xem đấy Trên chiến trường Hàn Quốc quan, vốn thế cục đang nghiêng về sở quân ưu thế áp đảo Mặt ra quân lại dũng mảnh, mặt đối mặt đối kháng mấy lần nhưng binh lực thực sự vẫn khó có thể thay đổi càng khôn Đáng tiếc mặt cảnh lê còn chưa kịp đắc ý thì một đạo quân màu đen dũng mảnh hữu dị xuất hiện trên chiến trường Lại một lần nữa như con sóng màu đen dâng lên Tướng sĩ mặt ra quân đã đang mệt mỏi không chịu nổi thấy viện binh Lập tức phóng chấn tinh thần phản công trở lại von dĩ sở quân ác đảo dần qua bị đè ép lại Hai quân bắt đầu dây dưa chém ghét kịch liệt Đứng trên hàng cốt quan nhìn tình hình trước mắt sắc mặt mặt cảnh lê đã đen kịch lại Tướng lãnh đứng bên cạnh hắn vừa rồi còn chỉ điểm gian sơn hào khiết, giờ giữ im lặng không dám chọc giận tới hắn. Đó là ai mặc cảnh lên nhìn chầm chầm tướng lãnh áo đen tung hoàn trên chiến trường, dũng mạnh ác liệt trầm giọng hỏi. Bên cạnh tướng lãnh nhìn kỹ một chút, trầm ngâm một chút mới bẩm bẩm hoàng thượng. Hắn là tân tướng lãnh mặt gia quân. Hà tốt! Hà Túc mặc cảnh lên như mày, suy tư về cái tên có chút lạ lẫm. Hà Túc vốn là thủ hạ của mộ dung Thận Hắn là một binh sĩ bình thường. Chỉ dùng không đến 8 năm liền từ quân tốt bình thường được phong làm tổng binh một phương. bác Nhung và bắt cảnh xâm lược. Hắn cũng không có nghe lệnh dời nam. Ngược lại tụ tập gần hơn 20 vạn binh sĩ vây quanh cánh sườn trường hưng chẳng không ít đại quân Bắc cảnh Về sau liền đầu nhập vào định vương phủ có phần được định vương phi tín nhiện Nhưng mà có tin tức nói Hà Túc vốn là người của định vương phi Người bên cạnh vội bẩm báo những gì mình biết Hà Túc đầu nhập trong quân Mộ Dung Thận Chính vào thời gian năm đó Định Vương Phi tại Toái Tuyết Quang không lâu. Mặt khác, nghe nói Định Vương Phi có bốn người tùy thân là ám vệ Định Vương Phủ. Về sau Định Vương Phi bỏ chức ám vệ, nhưng thế nhân đều biết đến cũng chỉ có ba người trái tỉnh, Hàn lâm, vệ lận. Cho nên, cho nên... Hà Túc là một quân cờ diệt ly để ở đại sở mười mấy năm trước mặt cảnh Lê trầm giọng nói Mặt cảnh Lê đang nổi cơn thịnh nộ tướng lãnh bên cạnh không dám nhiều lời nữa Mặt cảnh Lê nhìn lướt qua bên dưới Đột nhiên 20 vạn quân đầy đủ sức lực gia nhập Mặt ra quân đúng là càng đánh càng hăng Ngược lại sở quân đã đại chiến một hồi dần dần hiện ra xu hướng suy tàn Hừ lạnh một tiếng, mặt cảnh lê quay người phải tay áo bỏ đi Lưu lại các tướng lạnh hai mặt nhìn nhau Lý tướng quân cái này Mặt cảnh lê mặc kệ vứt bỏ nhưng lại khó xử cho nhiều người ở chỗ này Cũng không biết rốt cục ý tứ này của hoàng thượng là tiếp tục đánh hay là thu binh À, thu binh quân hàm cao nhất lý tướng quân bất đắc dĩ thở dài Trận này bọn họ không chiếm được tiện nghi gì rồi Không thu binh có thể như thế nào Ngoài hàng Cúc quan Nhìn sở quân dần dần lưu nhập quan ở trong Vốn còn anh dũng dếp địch thân thể vân đình mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất Cũng vô tình trực tiếp nằm trên rất nhiều thi thể Dung mắt chứng kiến hạ túc tới Vân Đình có chút gian nan kéo ra mỉm cười nói huynh đệ đa tạ ngươi rồi Ta đã cho ta đã xong đời này rồi Nói xong, mí mắt cũng có chút bắt đầu đánh nhau Hai ngày nay, Vân Đình rất mệt mỏi Đây là lần đầu tiên hắn chính thức trên ý nghĩa một mình lãnh binh bản thân lại áp lực lớn Hết lần này đến lần khác mặt cảnh Lê không biết uống nhầm thuốc gì rồi Hoàn toàn không để ý phía sau chính mình trống rỗng Liều mạng triệu tập quân đóng phụ cận vây công Mấy ngày nay trong trí nhớ Vân Đình không sai biệt lắm trừ ăn hai bữa cơm nguyên lành ra còn lại toàn chiến tranh rồi Nếu hạt túc đến chậm nửa canh giờ Vân Đình thực sự không dám khẳng định mình có thể chịu đựng được Hà Túc cũng mặc kệ dơ giấy bẩn thiểu tùy ý ngồi xuống hỏi Vương Phi phân pháo ngươi phải chết thủ tại đây Vân Đình mơ mơ màng màng lắc đầu Hà Túc khiêu mi nói vậy ngươi cố chết làm cái gì Nếu như ta không tới, Vương Phi và Lữ tướng quân lại chưa kịp đến, ngươi chết nhất định là cái chết đần Nơi này cũng không phải cái quân sự cứ điểm gì, cứ điểm mặt cảnh lê bên kia. Đánh không thắng lui về sau hai 30 dặm cũng không có gì sai biệt. Ta, ta lần đầu lãnh binh, sao có thể bại, chết cũng không lùi. Trong miệng lầu bầu, Vân Đình nghiêng đầu một cách, rốt cục đã ngủ. Một bên binh sĩ tới quét dọn chiến trường. Nhìn Vân Đình nằm trên mặt đất có chút khó xử nhìn Hà Túc tướng quân. Hà Túc đứng dậy phủi bụi trên người, khoét tay cười nói không có gì. Vân tướng quân quá mệt mỏi. Đem hắn về nghỉ ngơi đi. Vân! Hai binh sĩ khiêng thân thể Vân Đình trở lại đại doanh. Trong lúc đó, Vân Đình nhét miệng ngủ tràn đầy hương vị ngọt ngào. Cách hàng cốt quan không xa nữ Cận Hiền trong quân cũng mới vừa trải qua một hồi đại chiến. So với Lữ Cận Hiền và Diệp Ly, Vân Đình còn thông thả tự tại hơn nhiều. Nhìn mật tính từ hàng cốt quan đưa tới, Lữ Cận Hiền không khỏi cười ha ha. Khó cách Vương Phi không nóng nảy. Sớm đã biết rõ Vương ra phái viện binh rồi. Tiểu tử Vân Đình này quả nhiêu là cần giáo hướng tốt một chút Diệp Ly cười nhạt nói vừa mới một mình lãnh binh khó tránh khỏi có chút khẩn trương Tướng quân không cần trách hắn quá mức nặng nề cũng khó cho hắn có thể chống nhiều ngày như vậy Lữ Cận Hiền gật gật đầu Kỳ thật hắn hết sức hài lòng đệ tử mới thu này đấy Sở dĩ muốn giáo huấn kỳ thật hơn phân nữa là nói cho Diệp Ly nghe được. Nghe thấy giọng điệu Diệp Ly cũng không muốn phạt Vân Đình, Lữ Cận Hiền cũng yên tâm. Bỏ chuyện Vân Đình qua một bên, Lữ Cận Hiền trầm giọng nói chỉ cần thêm một trận chiến triệu liêm không chịu được rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể thẳng đến hàng cốt quan cùng Vân Đình và Hà Túc tiền hậu giáp kích sở quân. Diệp Ly gật đầu nói đại tướng quân nói rất đúng Nhưng ngay cả như vậy Binh mã mặt cảnh Lê cũng còn có 50 vạn tả hữu Còn không kể sau đó có thể bổ sung thêm Nhất thời nữa khắc chỉ sợ rằng muốn dọn dẹp hắn cũng không dễ dàng Lữ Cận Hiền cười nói Vương Phi không cần để ý Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ toàn cuộc Binh mã mặt cảnh Lê còn có bao nhiêu đều không cần để ý Trước khi đến cho hắn nắm tiên cơ Hiện tại chúng ta đã đoạt lại chủ động Hắn còn có thêm trăm vạn đại quân thì chúng ta cũng không cần sợ hắn Huống chi, đợi đến lúc bọn họ cùng Vân Đình hợp lại Tổng binh lực cũng có 50 vạn Căn bản không cần lo lắng mặt cảnh Lê Diệp Ly ấy nấy cười nói là ta quá nóng lòng. Nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chính thức trên chiến trường. Chỉ phỏng vẹn có mấy lần cũng đều là tốt chiến tốt thắng. Lữ Cận Hiền hiện tại ý định muốn cùng mặt cảnh Lê chậm rãi mà đánh cái này lại để cho Diệp Ly hơi không quen. Nhưng nàng lại hiểu được vấn đề của mình cũng hết sức điều chỉnh. Lữ cận hiền cười nói vương phi nói quá lời Nếu toàn lực hết sức cũng không phải không thể được Nhưng muốn như chiến tiết ở hồi phong cúc toàn diệt lại có chút khó khăn Nếu để cho sở quân tàn binh chạy thoát ra ngoài Chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn lại ngóc đầu trở lại Cùng hắn như thế không bằng cứ từ từ Đánh tới mặt cảnh lê bất động mới thôi Diệp Ly gật đầu nói ta hiểu được đa ta đại tướng quân nhắc nhở Lữ Cận Hiền vội nói không dám Diệp Ly mỉm cười nhưng trong lòng yên lặng lại bắt đầu suy tư bố trí Ở Nam Kinh ban đầu đã đến thời điểm vận dụng Lữ Cận Hiền nói không sai Chỉ vì cái trước mắt để mặt cảnh Lê có cơ hội ngóc đầu trở lại Không bằng dứt khoát một lần cho xong Trong đại trướng sở quân, đang phê sổ con tự dương mặt cảnh lê rùm mình một cái Có chút âm thầm trên mặt hiện lên tia nghi hoặc Thuận tay lôi kéo áo choàng trên người mình Hai ngày sau, mặt gia quân và sở quân cánh tay lại một lần nữa quyết liệt Sở quân rốt cục cũng không chống được thế công mặt gia quân Xu thế tan tác một phát không thể vãn hồi Chủ xoáy quân cánh Tây Triệu Liêm cuối cùng trọng thương bị bắt Cùng sở quân giao thủ không giống như với Tây Lăng và Bắc Nhung Nói cho cùng Ngoại trừ những người cầm quyền ở giữa giao phong bên ngoài Bình thường chiến sĩ sở quân và tướng sĩ mặt gia quân Còn có dân chúng đại sở cùng dân chúng Tây Bắc cũng không có gì khác biệt Bọn hắn cũng chưa từng có cho rằng mặt gia quân và đại sở quyết liệt về sau bọn hắn sẽ là địch nhân không chết không ngớp Cho nên lúc ban đầu nhiều dân chúng đại sở chạy nạn đến Tây Bắc Dân chúng Tây Bắc mới có thể không có khúc mắt tiếc nạp bọn hắn Bởi vì bọn họ đều là người một nhà Dân chúng Tây Bắc chưa từng cho rằng định vương phủ từ nay về sau liền chỉ biết căn nhà nhỏ bé tại Tây Bắc nho nhỏ này. Dân chúng đại sở cũng chưa từng cho rằng định vương phủ và mặt gia quân vứt bỏ bọn hắn. Cho nên kỳ thật trận chiến đánh xong, song phương cũng còn lưu lại một chút lực đấy. Tự giết lẫn nhau dù sao không phải ai cũng cảm thấy vui sướng gì. Vô luận mặt gia quân hay sở quân Bình thường cũng sẽ không giết chết tù binh hay tướng sĩ địch nhân bị trọng thương Mà khi sở quân không thể chiến thắng mặt gia quân Các tướng sĩ bỏ vũ khí xuống đầu hàng trong lòng liền không có chứng ngại rồi Triệu Liêm thất bại lại để cho mặt cảnh lê vạn phần nóng nảy Đối mặt với Lữ Cận Hiền và Diệp Ly lĩnh suốt mặt gia quân từng bước ép sát Mặt cảnh Lê vô cùng quyết đoán ném binh mã đóng ở hàng cốt quan Chính mình đuổi tới trước khi bọn người Diệp Ly biến mất Cái này lại để cho mặt gia quân vạn phần im lặng Đầu ác Vân Đình vẫn kiên định Chết cũng không chịu lui nửa bước mà mặt cảnh Lê lại lui quá nhanh Hàng cốt quan là nơi hiểm yếu Nếu chỉ huy thỏa đáng mà nói Ít nhất thủ được 2-3 tháng cũng không thành vấn đề Đến lúc đó viện quân sở quân cũng đến nơi rồi Tuy mặt cảnh Lê vứt bỏ quang đã đã kích sĩ khí sở quân rất nặng Nhưng lại mang không ít phiền toái cho bọn người dịp ly Nếu mặt cảnh Lê chạy về Giang Nam coi như tốt Nhưng lấy tính tình mặt cảnh Lê Nhất định trốn đi chờ viện quân đến sẽ trở lại quấy rối rồi Cái này vô hình lại kéo dài thời gian giao chiến với sở quân Quả nhiên, không đến nửa tháng, viện quân sở quân đến gần phương Bắc thì mặt cảnh Lê lại xuất hiện Lúc này so về trước cùng Tây Lăng liên minh đánh mặt gia quân Lúc này mặt cảnh Lê trực tiếp dùng thân phận hoàng đế đại sở phát ra vụ cáo Chiêu cáo thiên hạ định vương phủ phản bội đại sở Mặt Tu Nghiêu ý đồ tiêu diệt đại sở Đăng Cơn làm đế Còn liệt kê 49 tội trạng cho Mặt Tu Nghiêu Đại sở Thảo Phạt Định Vương Phủ là Quang Minh Chính Nghĩa Thuận theo thiên mệnh tiến hành Loại chuyện này đương nhiên không ảnh hưởng đến Mặt Gia Quân Bố cáo đưa đến tay bên trong Mặt Gia Quân Diệp Ly cũng cơn Hơn Do gì Rơn, Quy, Quy, Lơn, Ai Tôi ý quét mắt qua Liền giao cho Vân Đình Vân Đình xem xong rồi khinh thường khẽ hừ một tiếng trực tiếp cầm lấy đi kê chân bàn Nếu vương gia có hướng thú với ngôi vị hoàng đế mà nói Đã sớm đăng cơ làm đế rồi Còn cần đợi đến lúc Mặt Cảnh Lê phát cái chiếu thư chinh phạt sao? Huống chi, Mặt Cảnh Lê cho rằng người trong thiên hạ đều là không có mắt sao? Mặt Gia Quân chưa từng lấy một tất đất của đại sở. Tại thời điểm Mặt Gia Quân và đại sở đoạn tuyệt quan hệ, vô luận theo phương diện nào nói định vương phủ đều tuyệt đối đứng thẳng đấy. Nói đến đây, Vân Định không thể không cảm thán vương gia mưu tính sâu xa. Muốn biết Trung Nguyên ngoài trừ ngoại ban mang gì? từ xưng là lễ nghi chi ban vô luận triều đình kẻ sĩ hay là dân chúng? Đều cực xem trọng lễ phép. Nếu lúc trước định vương phủ trực tiếp xuất binh đối với đại sở mà nói. Cho dù cuối cùng mặt ra quân thống nhất thiên hạ. Cùng đại sở có quan hệ. Tương lai sự xác định vương cũng khó tránh khỏi bị người lên án. Khởi phẩm vương phi. Có mật tính của Phượng Tam công tử mọi người đang trào phúng khinh thường đối với hành động của mặt cảnh lê. Ngoài lều thị vệ bẩm báo. Diệp ly có chút nhíu mày nói Phương Tam. Đem vào. Phương chi giao là theo chân mặt tu nghiêu cùng một chỗ. Dưới tình huống bình thường Phượng Chi Giao sẽ không một mình viết thư cho nàng Trừ phi Xảy ra chuyện gì dùng năng lực Phượng Chi Giao hoặc nói là quyền lực không đủ khống chế sự tình Trong lòng Diệp Ly có chút trầm xuống, đưa tay tiếp nhận tin của thị vệ trình lên Ổn định lại tinh thần, Diệp Ly mở phong thư nhìn lướt qua Tay cầm thư khẽ run lên, thư trong tay rơi xuống đất Cả người Diệp Ly mềm nhũng ngã ngồi trên ghế Ngồi ở một bên bọn Vân Đình lại càng hoảng sợ Liền bước lên phía trước Vương Phi Trên nền trắng của tờ giấy Chữ viết phương Chi Giao hiện ra một chút mất trật tự mà lo lắng Chỉ có rải rác mấy chữ Vương Gia trọng thương Mau trở về Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif